Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 167 hắn không có nguyên tắc L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi anh tàn tâm lại gần Ngồi xuống bên cạnh bảo bảo Đảo đảo mắt Để ta đoán thử xem Có phải bởi vì Chủ nhân muốn thành thân với công chúa lạc dao Bảo bảo liếc lãnh tàn tâm một cái không lên tiếng Ui bảo bảo ngoan của ta Thật là đáng yêu chết mất Lãnh tàn tâm ôm bảo bảo Hôn tới tấp lên mặt nó Bảo bảo vừa né vừa nói Vì tàn tâm con đã nói bao nhiêu lần rồi Không được thân thân người ta như vậy Lãnh tàn tâm chọc bảo bảo đủ rồi Cười nói Bảo bảo